Các bạn đang nghe tại audio.net Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, báo ân cho nhà họ Bạch, quãng đời còn lại chính là chăm sóc chị hai thật tốt. Thiếu gia muốn làm cái gì thì cô liền làm cái đó. Những thứ khác cô sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng cuộc đời có thể đơn giản được như vậy sao? Hà Lộ vốn tính ngày mai mới xuất viện, cũng gọi điện thoại, nói với Bạch An Kỳ. Chẳng qua Hà Lộ không hiểu rõ vị đại thiếu gia kêu ngạc nhà cô làm sao. Ở đầu dây bên kia giả bộ rất là hào phóng. Nói gì mà, cô chậm một ngày nữa xuất viện cũng không sao. Dù sao anh cũng không có duyên với người ta. Ngay cả quản gia bên cạnh, cũng không muốn quan tâm hai trông năm anh. Để anh một mình tự sanh tự diệt đi, anh cũng đã quen rồi. ai sao không nói thẳng thắn một câu, là thành thật nói, muốn cô về sớm một chút. Cô không đồng ý sao? Nhưng mà Hà Lộ lại muốn, muốn đại thiếu giao của cô đàng hoàng thừa nhận cần người khác. Thẳng thắn mà nói, nói ra nội tâm đích thực của anh chắc chắn là nằm mơ giữa ban ngày đi. Sau khi Bạch An Kỳ tốt nghiệp đại học, liền ở ngoài ô của thành phố, cách biệt thự nhà họ Bạch cũng không xa lắm, diện tích khoảng 1500 mét vuông, so với biệt thự của nhà họ Bạch coi như là quà bỏ túi. Bất quá, đại thiếu gia lại thích nơi yên tĩnh, muốn có một cuộc sống thoải mái, lại không thích phòng ốc quá mức lạnh lẽo trống trải. Căn biệt thự năm lầu như thế này rất là thích hợp với con trai như anh. Vừa làm nhà ở, vừa làm phòng làm việc. Vốn là Bạch An Kỳ chỉ đem một người quản gia đến nơi này. Cũng muốn ở trong nhà này chỉ có anh với Hà Lộ hai người ở. Nhưng Hà Lộ lại cảm thấy không ổn cho nên tài xế kiêm phụ tá của anh là Đại Lực và Bảo Mẫu Phỉ Dung cũng ở đây. Vừa về tới nhà, chưa kịp cẩn thận kiểm tra lại xem một tháng nay có gì thay đổi hay không. Kiểm tra Đại Lực và Bảo Mẫu có xử lý tốt chuyện trong nhà và bên ngoài hay không. Ở bên ngoài cổng Hà Lộ liền nhìn thấy Lý Kinh đang tranh chấp với bảo mẫu ở trong chuông điện hình như là bảo mẫu đem Lý Kinh chặn ở ngoài cổng Xem ra xe thể thao màu đỏ tươi đậu ở ngoài cổng lớn chính là của Lý Đại Tiểu Thư Hà Lộ có một chút kinh ngạc dù sao thân là đại minh tinh rất ít người sẽ ló mặt ra ngoài hơn nữa bình thường nghệ sĩ đều chạy theo lịch làm việc đâu có ai rảnh rỗi đi khắp nơi La Cà Lý Tiểu Thư này là ngoại lệ hay sao? Như đã nói qua Nếu như người ta đã không khai chuyện tốt đến gần, vì sao phải náy tránh chuyện yêu đương, sắp được làm chị hai nhà giàu có, thì tại sao lại muốn kiêm tốn trước? Chạy xe dòng dòng mới dễ dàng bị cho săn chụp được nha. Bà nghe không hiểu trong văn sao? Có biết tôi là ai không hả? Chỉ là người phụ trách mở cửa, cũng dám tự chủ trương. Có tin hôm nay, tôi sẽ kêu Hanny, đuổi bà về Philippines không hả? Hanny làm sao có thể để cho tôi bên ngoài chờ? Bà tên là gì? Bây giờ tôi gọi Hanny xuống lầu, chờ một chút. Bà đừng có mà khóc lóc, gọi ông bà đi, bà cứ chờ đó. Hà lộ nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa tới buổi trưa, lúc này đại tiểu gia vừa mới rời rừng tính khí nóng này. Không có nhiệm vụ thì chớ làm phiền. Bảo mẫu chặn Lý Kinh ở ngoài cổng cũng là chuyện thường. Những lời của Lý Kinh nói ở bên ngoài chuông điện đều được lưu vào trong hộp thư thoại. Hà lộ không thể làm gì khác hơn là lập tức xuất hiện. Lý tiểu thư, sớm. Hà lộ đưa ra một nụ cười chuyên nghiệp. Lý Kinh nhìn thấy cô, thì bỏ điện thoại di động vào túi sách, làm một chút điều thừa, mắt lấy mắt kính mà đeo lên. Cô tới thật là đúng lúc, cô dạy người giúp việc như vậy sao hả? Cổng lấy phép như vậy, tội cho Hà tiến nghiệm cô như vậy. Lý Kinh về mặt lạnh lùng nhìn cờ lớn. Cô đứng đó để làm gì? Nhìn tôi như vậy vui lắm sao? Còn cô mau mời tôi vào, nếu không tôi bị cho săn nhìn thấy thì phải làm sao hả? Bảo mẫu mở cửa mời Lý Kinh vào, ở sau lưng cô ta làm một cái mặt quỷ. Chỉ là chị sợ bị chặn ở ngoài cửa đã bị người ta bắt được rồi. Mới vừa rồi ở trước cửa, toàn bộ hàng xóm đều đứng xem đại minh tinh đại giá. Hà lộ cười như không cười rồi đem hành lý vào cửa nói. Tiểu gia cũng vừa mới thức dậy, mời lấy Tiểu Thư đến phòng cách ngồi chờ một lát ạ. Mặc dù cũng không dám bảo lúc thiếu gia rời rừng có tức giận hay không. lý Thinh còn muốn nói cái gì nữa, nhưng bây giờ cô ta cần nhất là đi vào nhà tránh cho giữa đường bị chó săn bắt được, lại lên trăng đầu của mặt báo. Lúc đó cô ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Đài Loan. Cô ta bĩu môi, không quên oán hận. Cô không nên nhìn tôi. Lập tức lên lầu, nói với Hà Nhi là tôi tới. Tuận tiên nói tranh biết, vì dung nhà các người nên bị xa thải, không có lễ phép như vậy. Mau đi rót cho Lý Tiểu Thư một chén trà. Hồng trà rồi vọt thêm đá lạnh có được không ạ? Hà Lộ quay sang hỏi Lý Kinh. Cô cũng biết tôi chỉ uống hồng trà sao? nữ vương đại nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Hai viên đá lạnh là được rồi, đừng có cho nhiều quá. Buổi chiều tôi còn phải đi tua đĩa nhạc nữa. Bảo mẫu đi đến phòng bếp. Halo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.